Thứ tư ngày mùng 9 tháng 7 Buổi trưa Trong một văn phòng riêng kẻ trên phố Martinon Gần tờ Hot Talk đang nói với Tracy Tôi rất hiểu cảm giác của cô Về chuyện đã xảy ra ở Madrid Nhưng đúng là Jeff Steven đã đến đích trước Không phải Tracy chua chát Tôi đã đến trước Còn anh ta mới là kẻ đến sau Nhưng chính Jeff là người đã trao bức tranh, bức puerto đã đang trên đường tới tay khách hàng của tôi. Bất chấp mọi kế hoạch, tính toán của nàng, Jeff Steven đã hớt tay trên. Anh ta đã ngồi đợi, mặc nàng làm tất cả mọi việc, đường đầu với những mạo hiểm và vào thời điểm cuối cùng, anh ta thản nhiên bước vào và lĩnh phần thưởng Anh ta đã cười nhạo nàng đến thế nào? Em là một cô gái rất đặc biệt, Jesse. Anh ta đã nói vậy. Nàng không thể chịu nổi cảm giác nhục nhã tràn đầy khi nghe tới cái đêm đi xem nhảy flamenco. Lạy Chúa, suýt nữa mình đã tự biến mình thành một con ngốc. Nàng cay đắng nghĩ thầm. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi có thể giết người. Jesse nói với Gander, "Mà giết được Chef Steven lúc này thì tôi thật hả dạ." Gần thờ ôn tồn Ồ cô bạn thân mến Tôi mong rằng không phải là ngay trong văn phòng này Anh ta đang trên đường đến đây mà Anh ta đến đây à? Tracy nhảy dựng lên Tôi đã nói là tôi còn một đề nghị nữa với cô mà Việc đó đòi hỏi phải có một người bạn chung lưng đấu cật Và theo ý kiến tôi Anh ta là người duy nhất Tôi thả chết đói còn hơn Tracy quát lên Z Steven là kẻ đê tiện nhất À tôi nghe thấy người ta nhắc đến tôi Có phải không nhỉ Anh ta đứng ngay ở ngưỡng cửa Tươi cười Tracy em yêu Chồng em quyến rũ lạ thường Cháu bạn thân mến Grunder Có khỏe không Hai người đàn ông bắt tay nhau Tracy đứng đó giận tái người Jeff nhìn nàng và thở dài Có thể em thấy phiền lòng với tôi Phiền lòng? Tôi... Tracy không còn biết nói thế nào Tracy cho phép tôi nói rằng kế hoạch của em thật tuyệt vời Tôi nói thành thực đấy Thật sự tuyệt vời Em đã chỉ phạm một sai lầm nhỏ Đừng bao giờ tin một người thụy sĩ Mà bàn tay thiếu mất một ngón trò cả Nàng hiếp một hơi thật mạnh Cố kiềm chế cơn giận Quay sang Cần từ Tôi sẽ nói chuyện với ông sau Ông Cần Thơ Tracy Không, dù thế nào chăng nữa Tôi cũng không muốn tham gia Nếu như công việc đó rinh dáng đến anh ta Cần từ năn nỉ Thì ít nhất mong cô cũng nghe đã nào Chẳng có gì phải nghe nữa cả Tôi... Trong vòng 3 ngày nữa, hãng Deliver sẽ chuyển một kiện kim cương giá trị 4 triệu đô la từ Paris đến Amsterdam trên một chuyến bay chở hàng của hàng không Pháp. Tôi có một khách hàng muốn giành được số kim cương đó. Sao ông không tính cướp số kim cương đó trên đường ra sân bay? Người bạn của ông là một kẻ cướp lão luyện đấy. Nàng không giống nổi vẻ cay đắng trong giọng nói của mình. Nhờ Chúa, cô ấy càng kiêu diễm hơn trong lúc giận dữ. Jeff nghĩ thầm. Cần được nói. Trỗ kim cương được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng ta sẽ cướp nó trên máy bay. Jessie nhìn ông ta ngạc nhiên. Trên máy bay? Trong một chuyến bay chở hàng sao? Chúng ta cần một người nhỏ nhắn đủ để trốn trong một chiếc container nào đó. Khi máy bay đang ở trên không, người đó chỉ còn phải chui ra mở cái container kia của hãng Bears, lấy kiện kim cương. Cháu vào đó một kiện giả giống hệt đã chuẩn bị sẵn Và tôi thì đủ bé để chui vào cái thùng đó sao? Gunther đáp Không phải chỉ có thế, Tracy Chúng ta cần một người thông minh và dũng cảm mà Tracy đứng yên, ngẫm nghĩ Gunther, tôi ưng cái kế hoạch đó Điều tôi không thích là làm việc với Jeff Anh ta là một kẻ đẻo cáng Jeff mỉm cười Chúng ta cùng thế cả mà, trái tim yêu quý của tôi Gunther hứa sẽ trả chúng ta một triệu đô la nếu làm được vụ này đấy Tracy đưa mắt nhìn Gunther Một triệu à? Ông ta gật đầu Nửa triệu cho mỗi người Cơ sở để tính toán kế hoạch này Jeff giải thích Là tôi có mối quan hệ với chỗ xếp hàng ở sân bay Anh ta sẽ giúp chúng ta làm vụ này Có thể tin cậy anh ta được Chứ không giống anh, phải không? Tracy chỉ chiết Tạm biệt ông, Gunther Nàng đi nhanh ra khỏi phòng Gunther nhìn theo Cô ấy thực sự giận dữ vụ Madrid, Jeff Tôi cho rằng cô ấy sẽ bỏ vụ này mất Ông nhầm rồi Jeff Steven vui vẻ nói, tôi biết chơi xì lắm, cô ấy không cưỡng lại được sức hấp dẫn của sự mạo hiểm đâu. Các thùng hàng đều được niêm phong trước khi đưa lên máy bay. Raman Verbon giải thích, đó là một người Pháp còn trẻ nhưng có vẻ mặt già nua không ăn nhập gì với tuổi tác và các mắt đen lấy lạnh tanh. Anh ta là một nhân viên hành lý Làm việc trong bộ phận tải hàng hóa Của hàng không Pháp Và là chìa khóa cho sự thành công Của âm mưu chiếm đoạt chỗ kim cương kia Verbon Tracy, Jeff Steven Và Gunther Đang ngồi cùng quanh chiếc bàn trên du tuyển Cơn Mui Chạy dọc sông Shell Còn sông nổi tiếng của Paris Nếu các thùng hàng mà bị niêm phong Tracy hỏi Làm sao tôi có thể chui vào được Với những chuyến hàng đến ở phút cuối cùng Vô bình đáp Công ty chúng tôi sử dụng thứ mà chúng tôi gọi là thùng mềm Nghĩa là những thùng gỗ lớn một mặt bịt vải bạt Chỉ được chằng bằng mấy sợi dây thừng thôi Vì những lý do an ninh Các hàng hóa quý như kim cường chẳng hạn Thường được chuyển đến vào phút sau cùng Để thời gian nằm lại là ngắn nhất Tracy hỏi Vậy là chỗ kim cương kia sẽ ở trong thùng mềm à? Thưa cô đúng thế Và cả cô nữa Tôi sẽ thu xếp để chiếc container Có cô ở trong Được đặt cạnh thùng hàng chứa kiện kim cương kia Khi máy bay đang ở trên không Thì tất cả việc mà cô phải làm Chỉ là cắt mấy sợi dây thừng Mở thùng hàng đựng kim cương Đánh cháo cái hộp quý giá kia Chui trở lại vào container của cô Và đóng kín lại Văn Dử nói thêm Khi máy bay hạ cánh xuống Amsterdam Đám bảo vệ sẽ bóc cái hộp bị đánh cháo ra Và giao cho bên gia công Cho đến khi mà họ phát hiện ra việc đánh cháo Thì chúng tôi đã thu xếp Để cô đang ở trên một chuyến bay ra nước ngoài rồi Hãy tin tôi Không thể có trục trặc gì được Tôi sẽ không chết cóng ở trên đấy chứ Vầu bình mỉm cười Thưa cô Ngày nay thì trong các máy bay trở hàng Cũng có hệ thống sưởi ấm Vì chúng thường chở hàng tươi sống mà Không sao cả đâu Cô sẽ hoàn toàn thấy dễ chịu Dĩ nhiên là hơi lạnh một chút Nhưng nói chung là chịu được thôi Sau cùng thì Tracy đã bằng lòng Ngồi nghe họ trình bày Một vài giờ hơi khó chịu Để đổi lấy nửa triệu đô la Nàng xem xét kỹ khóc độ Cái kế hoạch được bạch ra Nó có nhiều khả năng thành công Tracy nghĩ Giá mà nó đừng dính đến Jeff Steven Cái cảm giác về anh ta Là một thứ tình cảm lẫn lộn Làm nàng luôn bối rối và cáo kình Với chính mình Anh ta đã làm cái việc ở Madrid Chỉ cốt để dẫn mặt nàng Đã phản bội Lừa gạt nàng và giờ đây Anh ta chắc đang cười thầm Ba người đàn ông nhìn nàng Chờ đợi câu trả lời Con thuyền đang đi qua Trên chiếc cầu Penel Cây cầu cổ nhất Paris Mà đám người Pháp trái thói Cứ khăng khăng gọi là cầu mới Ngàng phía bên kia trên dòng sông Một đôi tỉnh nhân đang ôm ấp nhau Và Tracy có thể thấy rõ Về mãn nguyện trên gương mặt cô gái Cô ta thật ngốc ngách suy nghĩ Nàng đã có quyết định của mình Vừa nhìn thẳng vào mắt Jess Vừa nói Được tôi nhận lời tham gia Và cảm thấy không khí căng thẳng Dịu hẳn đi Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Vâu bình tiếp tục Anh ta đưa cắm mắt đục ngầu nhìn Tracy. Ông anh tôi làm việc cho một đại lý vận tải, sẽ để chúng ta chất hàng vào thùng hàng có cô trong đó, ở khu nhà kho của ông ấy. Tôi hy vọng là cô sẽ không thấy có gì trở ngại. Đừng lo về tôi, chuyến bay sẽ kéo dài bao lâu? Cô sẽ phải chờ đợi vài phút ở kho bốc giữa hàng, và sau đó là một giờ bay tới Amsterdam. container rộng bằng ngân nào? Đủ để cô có thể ngồi đàng hoàng Sẽ còn vài thứ hàng hóa khác Nhằm che giấu cô ngựa bất chắc Không thể có gì trục trặc được Họ đã cam đoàn với nàng Vậy mà ngựa bất chắc Tôi lập một danh mục những thứ Mà cô sẽ cần dùng đến Jeff nói Tôi đã lo liệu chủ đáo cả rồi Đồ khốn kiếp láo lỉnh Anh ta đã tin chắc nàng nhập cuộc Anh Vauban đây sẽ lo hộ chiếu của cô được thị thực xuất nhập cảnh thích hợp. Do vậy cô có thể rời khỏi Hà Lan một cách dễ dàng. Con thuyền bắt đầu cập bến. Sớm mai tôi sẽ cần nhắc lại toàn bộ kế hoạch này một lần nữa. Raymond Vauban nói. Bây giờ tôi phải trở lại nơi làm việc. Tạm biệt. Anh ta bỏ đi. Jeff hỏi. Sao chúng ta không cùng đi ăn tối để chúc mừng nhau nhỉ? Rất tiếc Gunther xin lỗi Tôi mắc hẹn mất rồi Jeff quay sang Tracy Cô sẽ... Không cảm ơn, tôi mệt Nàng nói nhanh Đó là lý do để tránh phải ngồi cùng với Jeff Nhưng quả thật là Tracy cũng cảm thấy kiệt sức Có thể là vì suốt thời gian qua, nàng đã luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, kích động, hơi chóng mặt. Xong vụ này, nàng tự hứa với mình phải trở lại luân Đôn nghỉ một thời gian dài mới được. Nàng bắt đầu cảm thấy đầu nẳng nặng. Đúng là mình phải nghỉ ngơi thật rồi, nàng nghĩ. Tôi có mang cho cô một chút quà. Jeff nói, anh đưa cô một chiếc hộp được gói cẩn thận. Trong đó là một chiếc khăn lụa tinh tế Nó có đính hai chữ TW Cảm ơn anh Anh ta có thể mua nó quá đi chứ Tracy bực bội nghĩ Bởi đã mua bằng số tiền nửa triệu đô la của mình mà Chắc là cô không đổi ý kiến về việc cùng đi ăn chiều chứ Đúng vậy